các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn mình rồi nói mình chiều nay con với ta đi coi xét tình hình ra sao rồi tính tiếp mình dạ gian sau đó anh vội xuống bếp giận dò ngọc hoa không được tự ý ra ngoài nghe xong câu chuyện thì ngọc hoa cũng khá hoảng sợ cô gật đầu lia lịa với đề nghị hạn chế ra ngoài của mình chiều hôm ấy thầy lĩnh và minh dạo quanh một vòng xã tân lộc quả thực âm khí ở đây hơn mức bình thường tuy không phải là tà khí nhưng đâu đến mức như thế này thậm chí đây mới chỉ là tháng tư dầm tháng bảy thì còn tới gần b tháng nữa thầy lĩnh đi lại một ngôi miếu thờ điện ông bày ra một dĩa bánh rồi đốt nhang khấn vái một hồi sau thì ông đứng dậy lắc đầu mình cũng đã hiểu được là thổ địa không được triệu hồi. Lát sau ông lại đến cái miếu cô hồn ở gần bờ sông, tiếp tục t h ắ p nhang cấn vái. Lần này cũng không thu được kết quả gì. Hỏi thần không được, hỏi ma cũng không xong. Hai thầy trò lùi t h ủ i quay về. Về gần đến nơi thì nghe tiếng huyên náo trước sân nhà. Hai người vội chạy ra xem có chuyện gì. Một đám đông bù kín trước hè nhà thầy lĩnh. thầy lĩnh về thầy lĩnh về rồi kia ông mãi và ngọc hoa nhìn thấy hai người thì mừng lắm còn đám dân làng thì khỏi nói họ cứ nhao nhào lên thầy lĩnh bước tới chen qua cái đám đông kia rồi khựng lại trước mặt ông là một người thanh niên mặt mũi tái mét đang nằm trên một cái cáng đặt giữa hè s a o chú em này bị gì vậy một người trong đám đông bước ra nhìn hai hàng nước mắt và cặp mắt đỏ hoe của bà ta, thì mọi người cũng ngầm đoán ra được bà là người thân của anh thanh niên kia. Bà ta sụt sùi nói: thầy ơi, thầy cứu con trai tôi, nó, nó bị ma ra bắt. Nghe đến đây thì thầy lĩnh vội vàng cúi xuống ấn vào giữa chán của anh ta, rồi kéo hai mí mắt xuống. Hai con mắt anh ta bấy giờ chỉ đọc một màu trắng khuôn mặt tím tái không còn một giọt máu nào t h ầ y lính ấn mạnh vào giữa hai mũi anh ta rồi lầm rầm đọc chú đột nhiên người của thanh niên kia co giật liên hồi miệng há to hai con mắt trắng d ã mở ra chừng chừng mọi người xung quanh ai nấy tỏ ra kiếp h hãi cả m ì n h thì lật đật móc ngay trong túi ra một đ o bùa khác anh nhanh chóng đốt nó lên rồi hơ qua hơ lại khắp hai chân của thanh niên kia. Tình trạng co giật ấy lại tiếp tục diễn ra được một lúc rồi ngưng hẳn. Thầy lĩnh buông anh ta ra rồi đứng dậy. Ông tiếp tục niệm chú. Mình cũng đứng kế bên mà trợ niệm. A! À... Mọi người xung quanh giật mình hết thảy vì tiếng la vừa rồi cất lên từ chỗ anh thanh niên kia. Sau tiếng la ấy, anh ta ngồi bật dậy. tuy nhiên đầu gục xuống đất hẳn mẹ anh ta thì mừng rỡ lắm bà ta lật đ ậ t chạy lại ôm trầm lấy anh ta tí ơi con sống rồi con sống rồi cảm tạ thầy lĩnh con cảm tạ thầy chưa nói dứt câu thì một cảnh tượng làm mọi người há hốc mồm người thanh niên kia vung tay hất người phụ nữ ấy bay ra gần hai thước bà ta đập đầu xuống đất máu t r ê n t r á n tuôn ra sao con lại con chỉ kịp kêu lên mấy tiếng như thế rồi bà ta ngất lịm, thầy lĩnh chừng mắt thét lên, không sống rồi quỷ n h ậ m đám đông kia hè nhau đỡ người phụ nữ dậy chậm đi vết máu rồi kéo nhau lùi ra xa khoảng sân bây giờ chỉ còn lại ba người là hai thầy trò thầy lĩnh cùng với người thanh niên kia ông mãi cũng đã kéo ngọc hoa vào bên trong nhà hai người chỉ dám đứng nép vào cái cạnh cửa mà ngó ra ngoài thời l ĩ n h d i a thanh kiếm gỗ ra chỉ vào người thanh niên kia minh cũng như vậy nhưng đứng từ một hướng khác quỷ ma vương nào giữa ban ngày ban mặt mà dám hại người còn mau không chịu tội ha ha ha ha ha ha ha một chàng cười quái dị phát ra người thanh niên kia ngửa cổ lên trời để giọng cười ấy có thể vang xa hết mức gương mặt anh ta bây giờ đã biến dạng hẳn hai hốc mắt mai... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net